Vừa mới ngủ chưa bao lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng thập cực rất mạnh. Mẹ, dường như còn có ai đó đang xéo gọi tên tôi. Tôi cứ nghĩ mình nằm mơ liền xoay người ngủ tiếp, nhưng lại bị một đôi bàn tay nhỏ bé lên tỉnh. Cô ơi, hình như là ông trưởng thôn gọi cô đấy. Sao cơ? Tôi mơ mơ mẹn màng, màng mở mắt ra, trong nhà lúc này trời tối mịt Thiện minh viện đang nằm bò trên người tôi mà thi thăm. Âm thanh bên ngoài dường như để dừng lại. Tôi bèn phổ nhẹ mấy cái lên lưng thằng bé đang định. Dẫu nó ngủ tiếp, chật nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài phòng ngờ đúng là chú trưởng thôn Tôi vội vàng vào dậy, tìm hộp diêm thắp nhến Sau đó khoét vài chiếc áo đi ra mở cửa tiểu minh viện thấy thế cũng định nhẫn dậy theo Nhưng đã bị tôi ngăn lại, rồi ấn nó xuống giường Ngủ đi minh Viễn, đừng ngồi dậy, nghe lời của nào Tưởng minh Viễn thơ cao mài lại, không nói riêng Tôi cho là nó đã đồng ý, liền khẽ phủ mấy cái lên chiếc chăn Rồi đứng dậy đi ra ngoài mở cửa chú trưởng thôn có chuyện gì thế à vừa mở cửa tôi liền thấy ngay chú trưởng thôn và Lưu Giang ngồi ôm một thằng bé đứng ở bên ngoài phía sau là Thiểm trưởng thôn đang nghẹn ngào khóc nấc đại hôm Tiểu Hùng đều bị sốt cao bây giờ đến đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa rồi giọng nói của chú trưởng thôn tràn ngập nỗi lo lắng và bớt an cánh tay bé đứa bé vẫn còn đèn run rẩy Trên trán lắm tắm mồ hôi, chú trưởng thôn chỉ có một đứa con duy nhất, hai năm trước đã mắc bệnh qua đời, không lâu sau con dâu cũng đi bước nữa, trong nhà chỉ còn là hai đứa cháu, Đại hôn Tiểu hôn Thường ngày, hai cô chú đều coi chúng như báo vật, lỡ mà xảy ra, có sự gì chắc hai người không sống nổi mất. Chỉ có một chiếc dương lo, lúc này Tiểu Minh Viện thì đang ngủ trên đó, nhưng cũng không thể nào, vào chú trưởng thôn và lưu Giang đặt Đại hôn Tiểu hôn nên bàn được Cuối cùng, tôi đành vé tiểu minh viễn tới cuối xương rồi đặt đại hùng tiểu hùng lên trên. Tôi đưa tay lên trang hai đứa vé xem thử, quả nhiên nóng đến bỗng tay, trẻ con bị sốt là chuyện không thể coi nhẹ, sờ sẩy một chút là có khả năng biến chứng thành viêm mày não ngay. Nè đó thì là chuyện cả đời. tôi cũng chẳng để ý đến việc xấu dính gì nữa. lấy một cái kim tiêm từ trong hòm ra, tìm luôn cho mọi đứa bé một mũi sản sốt. sau đó tôi lại lấy ra một lọ cơm, nhúng bông vào và bắt đầu dây lên trán và chân tay của hai đứa bé. phần nửa tiếng sau, tráng hai đứa bé không còn nóng như trước nữa. chú trưởng thôn thở phào rồi thay gạch. Mồ hôi đầm đìa trinh tráng Tội tuệ, lần này thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm Nếu không có cháu, hai đứa bé này có lẽ đã... Nếu chúng có xảy ra cơ sự gì Sau này chú có mặt mũi nào đi gặp Thiền Bảo nhà chú nữa chứ Thiền Bảo chính là con trai của chú trưởng thôn Tôi có nghe chiến ba và chị Thiết Thuận kể lại Đó là một người trẻ tuổi, vừa hiếu thuận vừa hiểu chuyện Đáng tiếc lại phán số, tôi còn trẻ đã mắc bệnh qua đời Chỉ để lại cho chú trưởng thôn hai đứa bé đại hùng tiểu hôn Hai đứa bé tuy đã tạm thời hạ sốt, nhưng khó có thể đảm bảo rằng sẽ không sốt lại, cho nên mọi người đều không dám ngủ. Lúc này tiểu minh phiền cũng tỉnh dậy, nhất quyết đòi ngồi cùng tôi, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ. Một lát để chìm vào giấc ngủ sau, chú trưởng thôn và tiếng trưởng thôn, cả đêm không ngủ. Cậu đua giang kia cũng rất có nghĩa khí, ở bên cạnh họ suốt đêm, cho đến tận rồi sáng. Sau khi tôi xác định hai đứa bé đã không còn vấn đề gì, cậu ta mới rời đi. Tôi cũng gục đầu xuống dù chập mắt một lúc, đến ngày hôm sau, thân thể rượu rã chẳng còn chút sức lực nào. Tôi ngủ một mặt cho đến tận chiều mới dậy, ăn cơm xong, chợt thấy đại hà đến gọi tiểu minh viễn cùng đi xem mọi người trong thôn vét ao cá. Tôi chưa từng thấy chuyện ngái nghiệp như vậy tới giờ, không đợi tiểu minh viễn trả lời, tôi đã chạy ra ngoài trước. Khi chúng tôi đến nơi, bên cạnh ao đã có rất nhiều người đang đứng, khung cảnh náo nhiệt như là ngày Tết vậy. Lúc này, chú ba và thí ba đang ở đó, còn có cả ông bảy, anh khỉ Thiết Thuận. Hình như tất cả mọi người trong thôn đều kéo tới đây rồi. Mấy người trẻ tuổi như Thiết Thuận và Tam Ngu đều mặc một bộ trang phục rất kỳ quái, dưới chân là một đôi ủng đi mưa, kéo dài gần đến tầng ngực. Tôi cũng không biết đó gọi là gì, nhưng nhìn có vẻ rất thú vị. Tởi vì trong ao vẫn còn nước cho nên lúc này mọi người vẫn đứng trên bờ nói chuyện. Tôi bảo Tiểu Minh viện đi chơi với đám đại he, còn mình thì ngồi nói chuyện với các chị, các thiếu trong thôn. Tin tức của bọn họ đều rất nhanh. Việc tối qua tôi chữa bệnh cho hai đứa bé hình như đã lan ra khắp cả thôn rồi. Ai cũng khen tôi tài giỏi. Còn có người trẻ mấy hôm trước ở ngã ra đồn, có đứa bé cũng bị sốt. Lúc đưa đến trạm xá đã muộn rồi, đầu óc thằng bé đã hỏng hẳn phu nhân dịp ấy tuyên truyền cho mọi người một số hiểu biết về bệnh cảnh, dặn dò họ nếu nhà ai có trẻ con mắc bệnh. Thì nhất định không được kéo dài thời gian Trong lúc chúng tôi nói chuyện, nước trong ao cá đã tác hết, Mấy người trẻ tuổi đi ủng đưa lần lượt xuống ao bắt cá Tôi tinh mắt nhìn thấy hóa lan, nuôi gian cũng nằm trong số đó Không biết cậu ta đi ủng của ai rõ ràng là lớn hơn hai cỏ Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến trọng tác của cậu ta chút nào Vẫn đi lại ào ào trong cái ao đầy vùng nhão Trên mặt tràn ngập vẻ thích thú và tò mò Cá trong ao rất nhiều, mấy cậu thanh niên đều nhanh tay nhanh chân Mỗi người đưa ra là liền chụp được một con. Chẳng bao lâu sau, chiếc thùng gỗ trong tay mọi người đã đầy tràn. Những người đứng xem trên bờ thấy vậy đều mê tích. Nóng lòng muốn đi xuống thử xem, không riêng như bọn họ. Ngày đến tôi cũng không chìm được, chạy lòng vòng quanh ao cá. Chỉ mong có thể phát hiện được một chú cá nào đã ở gần bờ. Không biết tiểu Minh phiện đã đi theo được sao lương tôi từ lúc nào. Trong tay còn cầm một cành cây dài, vừa đi vừa chọc xuống lớp bùn bên bờ ao. Cứ như vậy. Được chừng mười mấy mét, quả nhiên tôi đã phát hiện một con cá, toàn thân nó đều ngầm trong bùn, căn bản không thể nhìn rõ được, nếu không phải, thỉnh thoảng nó lại quẩy đuôi một chút, có khi tôi cũng không phát hiện ra, không có vật lúi, tôi đành dùng cành cây của tiểu minh viện thử giật một chút, nhưng con cá đó cũng chẳng phải loại là hiên lành khó khăn lắm tôi mới chạm được vào nó, béo lập mạnh đuôi một cái, cách bờ càng xa hơn. Thấy con cá sắp nhảy vào một con nước nhỏ gần đó, tôi liền vứt cành cây qua một đen nhòi nhiều quá định thọ tại tấm lấy. Tiểu minh viện cũng hết sức khói hợp, đưa tay ra nắm chặt vào cánh tay tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đó bừng lên, giảng vẽ nghiêm túc nói, «Cô cứ bắt đi, cháu ở trên bờ kéo cô!» Tôi gật đầu một cái thật mạnh, cố gắng nhòi người ra xa hơn, một chút, một chút, một chút nữa. Mắt thấy đã sắp tới con cá rồi, tôi đột nhiên không khống chí nổi thân mình nữa, cứ từ từ đổ dần về phía trước Tiểu bên viện ở phía sau kêu ầm lên, tôi có cảm giác được nó đã dùng hết sức rồi, nhưng không thể cản bớt đà ngã về phía trước của tôi ầm một tiếng cả người tôi đổ ầm trong eo cá, bùng nhão Ngày sau đó một tiếng ầm nữa vang lên, tiểu minh viện cũng theo tôi xuống dưới này Úi chao, vệ tệ ngã xuống eo rồi Có người lớn tiếng kêu lên, sau đó mọi người xung quanh liền nháo nhét, đủ mọi thứ âm thanh hỗn tạp toàn lên khiến tôi như đứt chặt cá tai. Trong thời gian ấy, mọi người cũng đều đã vui tới, gần tôi nhất không ngờ lại là Lu lúc này cậu ta đã cười đến nổi, hai con mắt hiếp lại thành một đường thẳng. Vừa đưa tay ôm bụng vừa đỡ tôi, thay bờ pha thì rung lên từng hồi, hiển nhiên là đang thích thú, đến phép điên lên. Bỗng nhiên cậu ta ngã ông xuống, thì ra là tiểu minh viễn đáng yêu đến báo thù giúp tôi. Thằng bé giống như một viên đạn lao thẳng tới, hút vào người Nô Giang khiến cậu ta ngã chúa xuống buông. Mặt mũi lu gian lập tức dính đầy buông đất rồi cậu ta bò lên bờ mà tức tối kêu ầm lên. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều không nhín được cười vang còn chỉ ta về phía tiểu minh viễn mà khi nó hết lời. Nói là thằng bé không ủng công tôi nuôi. Lưu Giang tất nhiên không tính tỏ gì với một thằng bé 3 tuổi, vừa chơi vừa đùa phe hả không ngừng. Còn Tiểu Minh Viễn thì đành mặc lại vẻ rất nghiêm túc. Tôi sợ thằng bé có điều sơ sảy gì, liền vội tới ngăn nó lại. Chính cả rút ruột thì lại kẹm chẳng làm được việc, Chân tôi trượt mạnh một cái, thân thể mất đi trọng tâm, thế là lại ngã nhào về phía trước. Này mà tôi phản ứng nhanh, đưa tay ra chống xuống dưới. Lưu Giang thấy thế vội vàng bước tới đỡ tôi. Tiểu Minh Viễn cũng sợ hạ nhảy dựng lên, đứng đó nhìn tôi ngơ ngẩn. Đầu óc tôi lúc đó đã trở nên hoàn toàn trống rỗng Trong tay tôi sao lại có cái thứ quái quỷ gì trơn trơn Mà lại có thể động đẩy thế nhỉ Chắc không phải là rắn chứ Tôi vừa mới nghĩ đến đây Mồ hôi lạnh lập tức tuôn trào Một cơn gió thổi tới Tôi chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh nhất Oaaa Tôi kêu tấn lên một tiếng Bàn tay vuông mạnh lên Cái thứ trơn Nhảy nhảy đó lập tức bị quang lên bờ Đây chẳng phải là cá chạch sao Bắt cái thứ này làm gì chứ Trên bờ có người ngạc nhiên nói, tôi ngưỡng người ra, ngày sau đó toàn thân được tràn đầy sức mạnh, vội ven, bỏ lên bờ, đưa tay chụp lấy cái thứ đen ngầm kia qua sát kỹ, hóa ra đúng là một con cá chạch to bự vừa béo vừa dài. Dưới ao này, còn cá chạch nữa sao? Tôi mừng rõ kêu lên với Lu mau lên, mau lên, nào tìm kỹ cho tôi, xem còn con nào nữa không? đến lúc ao cá được vết xong, Không ngờ họ lại bắt được đầy một thùng cát chạch. Tất cả đều được nhét hết cho tôi, khiến tôi mừng muốn cát điên lên. chương 12 Chiều tối hôm đó, chú trưởng thôn các lao gọi mọi người trong thôn đến họ trường chi cá, nhân tiện chia luôn tiền bán hồng trên thị trấn hôm qua, mọi người đều vui vẻ vô cùng. Thay buổi nay người dân nông thôn kiếm được chút tiền quả thực chẳng phải chuyện dễ dàng gì, làm ruộng cả năm cũng chỉ thu hoạch được bấy nhiêu lương thực, gặp thuế xong thì số còn lại cũng chỉ đủ ăn, đâu còn gì có thể bán lấy tiền được nữa, vì tiền bán hồng tổng cộng chỉ có 890 đồng, chia mỗi nhà chỉ có dăm ba đồng mà thôi, nhưng mới như vậy thôi đã khiến mọi người mừng rỡ lắm rồi đặc biệt là chú trưởng thôn và chú ba đại diện cho thôn nên thị trấn bán hồng được nhận hai đồng tiền công và tiền ăn uống họ đều mừng đến nỗi không khép miệng lại được. Bởi vì Lưu Giang ăn ở nhà tôi, nên lúc chi cá, chú trưởng thôn đã tính cho nhà tôi hai đồng người. Mọi người đều không có ý kiến gì, còn nói hôm nay Lưu Giang đã góp rất nhiều công sức. Ngoài ra, chú trưởng thôn còn chi một đồng cho tôi, còn như là tiền công tôi giúp đỡ mọi người trong thôn tìm được đầu ra cho hàng hóa. Thì tôi cũng chẳng để tâm tới một đồng này cho lắm, nhưng vẫn vui vẻ nhận. Nhiều sao cũng coi như tôi đã đóng góp, giúp định cho sự phát triển của trường gia trang rồi. Tiểu minh viện đứng bên cạnh nhìn tôi Có vẻ còn vui hơn tôi Thằng bé này từ còn nhỏ mà đã biết tác dụng của tiền rồi sao Buổi tối nhà nào nhà nấy Đều nở lửa nuống cá Khóc thôn tràn ngập mùi cá nướng thơm lừng Món chính trong bữa hôm nay Chính là cá chạch Tôi rửa sạch cá chạch rồi cắt thành những đoạn dài bằng đốt ngón tay, ướp muối một lúc, sau đó bỏ hết vào chảo rán. Khi rán, mùi thơm của cá chạch lan tỏ khách nhà, giống như những chiếc móc câu, có thể kéo lũ sau thèm ăn trong lòng mọi người ra ngoài. Vùng của Lu gian bắt đầu sôi lệch ung ục. tưởng minh viện thì nằm bò lên bếp, nà chất chết miệng không ngừng. Sau khi cá chạch chín và được vớt ra trong chảo, phải còn chừng một thìa dầu lớn, tô viền đổ hết chỗ hành. Gừng, tỏi đã thái sẵn vào sao, đợi khi có mùi thơm đang tỏ ra, tôi vội bỏ cho cá chặt vừa vớt ra và xào chung, sau đó cho theo ít gia vị. Vậy là món ăn đã hoàn thành. Khi đĩa thức ăn vừa được bưng lên bàn, hai cánh tay, một lớn, một nhỏ đã lập tức thò tới nhó. Chính khi chúng tôi chính thức ăn cơm, cá chặt trong đĩa chỉ còn chừng một nửa. Có điều, lúc này ba người chúng tôi đều đã lưng dạ. Đại Hà, nhà kế bên có lẽ cũng ngửi thấy mùi thơm, bàn bế theo đứa em gái yên tử mới 2 tuổi tới gõ cửa, vừa vào nhà đã liền ra sức thích, lấy hít rễ, tôi vội vàng lấy cho nó hai đôi đũa, bảo nó cũng yên tử ngồi xuống ăn cơm, hai đứa bé vừa mới ngồi xuống, kiếm ba và chú ba cũng tới nhà tôi, còn chưa vào cửa đứng ngoài sân lớn tiếng nói, tới tuệ, nhà cháu nấu món gì thế, cả thôn nên ngửi thấy mùi thơm rồi đây này, đúng là thơm đến lạ. Tôi vội vàng mời hai chú thím vào nhà, đưa cho mỗi người một đòi đũa, để họ có thể thưởng thức tài nấu nướng của tôi. Có thêm mấy người giúp đỏ, nửa đĩa cá chạch còn lại, nhanh chóng bị tiêu diệt sạch. Chú ba vừa ăn vừa lớn tiếng khen, vẫn là tệ tệ biết cách ăn, chứ nếu là những người thu kẹt cho bọn chú, chỉ biết đám cá chạch này tanh đến lợn người. Đâu có nghĩ nếu nấu chút cách này, thì ngon tuyệt tính vậy. Tôi vội vàng nói, nhá chú thích, Lát nữa, chú hãy men một chậu về, dù sao chỗ cháo vẫn còn nhiều lắm. Chú ba còn chưa nói gì, tiếng ba lại lên tiếng từ chối ngay, đừng, đừng, đừng. Cái thứ này cũng chỉ có nhà cháo làm được thôi, nhìn lớp mở, tình dưới cái điểm này, có thể sao được bao nhiêu thức ăn chứ. Hùng mở lợn nhà thiếm còn định đã đến năm mới, chung đẩy khách đấy, nghéo học theo cháo, chắc chưa đợi đến năm mới thì đã hết sạch cả rồi. Sau phục đánh đám phân trước, Tiểu minh viện và Lưu Giang không những không trở mặt với nhau, ngược lại còn trở thành một cặp đồng chí cách mạng quan hệ tốt đến quá mức. Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua như vậy. Vốn cho rằng, chẳng được mấy hôm Lưu Giang sẽ kêu khóc đầu quay về nhà. Nhưng ngoài dự kiến của tôi, cậu sinh viên đại học này, lại nhanh chóng, trở nên thân thiết với bà con hàng xóm xung quanh. Chưa đầy nửa tháng, vợ ta đã có thể tán gẫu với mọi người và thứ tiếng phổ thông pha thêm chút giọng địa phương. Hóa ra, sinh viên đại học trong thời buổi này đều là cục cưng của ông trời thật, vì số thông minh đúng là cao quá thể. Trong tháng giạc, trời đổ tới, mấy trận rất lớn, khắp thôn đều bị tiếng trắng mau rùm. Đôi bắt nhìn, chỉ thấy một mảng màu trắng men men, tinh khôi và thuần khiết. Thật sự đã đến lúc, phải ở nhà ngủ đông rồi cô nàng miền Nam tôi đây cũng là lần đầu tiên được trải qua mùa đông của miền Bắc. trong nhà có xương lò sưởi ấm thì còn đỡ, nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, những cơn gió lạnh đến thấu xương kia sẽ giống như những lưỡi dao lùa sâu vào da thịt tôi. Không nơi nào là không có. Mai mà mùa đông tôi cũng không cần phải ra ngoài làm gì. phần lớn thời gian đều ngồi trên sườn đò chơi với mấy trò trẻ con, với tiểu vinh viễn. nhưng có một chuyện khiến tôi hết sức buồn bực. Đó là thằng bé này chẳng hề đáng yêu như những đứa trẻ và tuổi khác May mà có Lu Giang Trời mùa đông giá lạnh thế này Họ ta vẫn dẫn tiểu Minh Viễn cùng đi đắp người tuyết Và đánh trận giả với lũ trẻ con trong thôn Đến khi mồ hôi đầm đìa mới quay về nhà Ngày mai, chú xa lạo vả thức và anh Thiết Thuần sẽ lên đối đi săn Lu Giang xi một miếng thịt kho tào lên gấp một miếng lớn rồi hài lòng gật đầu chớp chết miệng, sau đó mới nói tiếp Tôi đã nói với họ rồi, ngày mai sẽ dẫn Minh Viễn cùng đi chắc phải mấy ngày nữa mới về nhà được. Đi sang ư? Từ ngày ngồi ra, sau đó lập tức ngoảnh đầu sang nhìn Tiểu Minh Viễn, thằng bé chuột dạ cúi đầu xuống nhưng rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, hấp hái rơi mắt. Tao tròn điên lái, khuôn mặt tràn đầy phải mong chờ. Thấy tôi không nói năng gì, cả Sen và Tiểu Minh Viễn đều nhạy cảm thấy xác ra điều gì đó không bình thường. Sen cũng biết điều, cuối gầm mặt xuống im thính thích. Tiểu Minh Viễn thì khép nếp bỏ đôi đũa xuống, đưa tay kéo tay tôi. Khu mặt tràn đầy và bất an và lo lắng nhỏ giọng nói, Cô ơi, cô đừng nhận ma cháu không đi nữa được không? Tôi vẫn không nói gì, biết nhìn Lưu Giang. Lưu Giang gọi vẻ dơt hai tay lên, làm bộ đau hen: Được rồi, tất cả đều là lỗi của tôi, cho tôi nhận sai, thấy là được chưa vậy. Vậy cậu nói xem, cậu sai ở chỗ nào? Tuy tôi đang nói với Lưu Giang, trên mắt lại nhìn tiểu minh viễn khiến nó càng trở nên bất an hơn. Tu gian giữa khóc giữa cười, chắc đã rất nhiều năm rồi cậu ta chưa phải nhận ra với người khác như vậy Có điều, thấy sắc mặt tôi, lúc này quả thật khó coi Cậu ta chỉ đành khẽ ho hai tiếng, thu lại được cười trên mặt nghiêm túc nói Tôi... tôi không nên có ý định mang Tiểu tỉ minh tỉa lên núi đi săn Nó... nó còn quá nhỏ, hay là ngày mai tôi không đưa nó đi nữa nhé Cô ơi, ngày mai cháu không đi nữa, thật đấy Tôi cảm thấy giọng nói của tiểu Minh Viện đã hơi run rẩy, trái tim lập tức mềm mại, khuôn mặt cũng không cách nào tỏ ra nghiêm khắc được nữa, đưa tay xoay nhẹ mái tóc mềm mại của thằng bé nghiêm túc nói. Không phải là cô cố chấp không cho chán lên núi, nhưng hôm nay cháu làm như vậy là không được, nếu đã muốn đi, tại sao không bèn bẹt bè trước cuối cô một tiếng mà đã quyết định rồi, chúng ta là người một nhà dù là chuyện nhỏ hơn nữa thì cũng nên bèn bạc bè với nhau trước rồi mới được quyết định, biết chưa? Trên mắt tiểu minh viện đã lượng kéo lên, ra sức thật đầu Cô, sau này cháu nhất định sẽ không như vậy nữa Được rồi, phải ăn cơm tiếp đi Tôi cũng không muốn làm phong khí trở nên quá nặng nề Nó đã biết nhận ra như vậy, cũng không cần thiết Phải nhắc đi nhắc lại đúng một chuyện gõn con này làm gì Nhưng vấn đề là, rốt cuộc tôi có nên cho nó lên núi hôm nay Suốt đêm năm đó, tôi ra sức nghiêm ngẫm vấn đề này buổi tối tiểu minh viện ngủ không ngon Hai bàn tay cứ nắm chặt lấy cột áo, tôi không buông, còn ra sức kéo vào lòng nó. Tôi cho rằng nó lạnh, liền đưa tay sờ sờ cả người nó, thấy sao lưng đã đâm đi mồ hơi. Cô ơi! Nó mơ mơ mèn mèn gọi tôi một tiếng. Tôi cho rằng nó đã tỉnh, vỡ vàng ngồi dậy thấp nến lên. Đến khi ánh nến lờ mờ trên khuôn mặt nó, tôi mới phát hiện thằng bé vẫn ngủ say. Khuôn mặt đã bắt đầu trở nên tròn hơn trước, cái miệng thì chấm chiếm. Hồng biết nó đang nằm mơ những gì, rồi hèn đồng mài hơi câu lại, diễn vẽ hết sức nghiêm túc. Ngoan nào, tôi thởi tắt nến, ngép da một cái rồi tiếp tục rút mình vào trong chăn, đưa tay ôm thằng bé vào lòng, dịu dàng nói, cô sẽ luôn ở bên cháu. Ít nhất là cho tới khi cháu trưởng thành. Chương 13 Sáng sớm hôm sau, Tôi thay cho Tiểu Minh Viễn một bộ quần áo dày nhất có thể, trong cùng là áo lót giữ ấm, kế đến là áo len giữ nhiệt, tiếp nữa là áo lông, rồi cuối cùng là chiếc áo khoác vự tướng bên ngoài. Mà cho đến khi thằng bé đã trở nên trò xe tôi mới chịu dừng tay, thằng bé cũng rất thông minh, vừa thấy như vậy liền biết ngay là tôi đã đồng ý cho nó lên núi sôi, vui mừng nhảy cẩn lên trên giường lò, rồi vỗ nhào vào lòng thơm lên má tôi một cái sổ kêu. Lúc này trong nó mới sống như một đứa trẻ 3 tuổi Tất nhiên tôi chắc chắn không thể dễ dàng để nó đi với Luân Giang như vậy được Mặc quần áo cho nó xong xuôi Tôi mở hòm tìm một bộ quần áo dài nhất của mình Mặc lên người, Tiểu Minh Viễn nhìn đến ngay người ra Cô sẽ đi cùng với cháu Tôi nói cười hít mắt Lời này thật không cần tôi phải nói Nhìn vẻ mặt của Tiểu Minh Viễn là biết nó đã sớm đoán được rồi Khi sắp xếp đầu đạc xong xuôi Tôi một tay sách thành lý, một tay giấc tiểu minh viễn chuẩn bị đi ra ngoài Nhưng vừa mới mở cửa, tôi đột nhiên phát hiện cổng nhà mình đang mở to Là thật, chẳng lẽ ta qua lúc đi, đùi dàng quên đóng cửa sao? Thật vô lý quá, lúc đó tôi còn dẫn đi dặn lại cậu ta cứ mơ Đang lúc nghi hoặc, bàn tay tôi chợt bị tai tiểu minh viễn nắm chặt Sức lực của thằng bé hình như lớn, khét thương Tôi hơi ngỡ ngồi ra, ngay định cúi đầu xuống hỏi nó có chuyện gì Chợt phát hiện nó đang nhìn chầm chầm và hàng rào phía bên trái cánh cổng, tôi nhìn theo hướng mắt nó, lập tức sợ hạ đến nỗi hai chân mềm nhũng không thể động đậy. Ôi mẹ ơi, không ngờ trong sân nhà tôi là có một con lợn rừng to tứ, toàn thân con vật đều đen trũi, từ trong miệng mọc ra hai cái răng nanh rõ dài, gặp mắt nhỏ xíu nhìn hai cô cháu tôi vẻ rất hằng học, còn đem phát ra những tiếng hư hừ, bốn chân không ngừng cào mạ xuống mặt đất. Như thể đen chuẩn bị xong tới bất cứ lúc nào, hai cô cháu tôi đứng yên không nhích một lúc lâu, cho đến khi con thú kia hành hẹn mấy tiếng. Lắc lư thân thể như chuẩn bị là phế tấn công, hai chúng tôi, một phụ nữ, một trẻ em, lấy đâu ra sức mà đánh lại con sức sinh này chứ? Tôi vội thách sọng, nói với tiểu minh viễn, dạo cứ đi chậm chậm vào nhà trước đi, đừng làm cho nó giật mình. Tôi vừa nói vừa hết sức cẩn thận đẩy tiểu minh viễn vào trong nhà, còn mình thì di chuyển thật chậm, dần bước về phía trước thằng bé. Nhưng nếu như vậy thì cô phải làm sao chứ? Tiểu Minh Viễn hình như đã sắp khóc đến nơi. Chỗ nơi này lâu rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé như vậy. Cô ơi, đừng bỏ cháu, cháu không đi đâu." Đôi mắt thằng bé đã đỏ lựng cá lên, tràn đầy hơi nước mịt mờ rồi nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, vừa trước mắt một cái, nước mắt đã chảy rào rào khiến lòng tôi chua xót không thôi nhưng bây giờ không phải lúc xót xa cách chỗ này chưa đến 10m là một con thú đen cách chỗ này chưa tới 10m là một con thú hoang đen nhìn chằm chằm vào hai cô cháu tôi kia về chưa đã mặt với lượng rừng bao giờ nhưng tôi cũng biết loài vật này xấu tính nếu thật sự làm nó nổi giận chắc tôi và Tiểu Minh Viễn được không chịu nổi một cú đạp của nó có trời mới biết tại sao con vật này lại có thể vào thôn như vậy có trời mới biết tại sao nó lại chạy vào sân nhà chúng tôi như thế Tôi ngược dòng thời gian 29 năm trở về đây Đâu phải là để bị một con lợn rừng đạp chết chứ Trong nỗi buồn đau và phẫn uất Tôi đột nhiên nhớ xem một món đô Sau khi xảy ra vụ án ngày 23 tháng 5 Mọi người đều rất sợ hãi Khi đó tôi còn mất công Nhờ người bạn mua cho một cái dùi cui điện công suất cực lớn Trước khi đi đến đây Hình như tôi tiện tay vứt nó vào trong những không gian thì phải Cuộc suy nghĩ như vậy Tôi đột nhiên không cảm thấy sợ hãi nữa Sau đó tôi chậm rãi đút tay vào trong túi, tập trung tinh thần lái chiếc dùi cui điện tử trong nhẫn ra, làm bộ như thể vừa lấy đồ trong túi ra vậy. Tỉ minh viễn lúc này còn đèn căng thẳng, không có tâm trạng để ý tới hành động của tôi. Công tắc của chiếc dùi cui điện vừa bật, người tôi dường như sao nhé mắt cho tràn đầy sức mạnh, rồi tôi hét lớn một tiếng, đồng thời đẩy tỉ minh viễn vào trong nhà, có lượng rừng đó cũng sóng một tiếng đục một làn thẳng về phía tôi. Có lượng rừng này so với heo nhà thì khỏe mạnh và nóng tính hơn nhiều, cặp mắt nhỏ xíu tỏ ra vô cùng hăng học, miệng không ngừng rống lên, phát ra những âm thanh khó nghe. Bộ dạng đó cứ như là muốn đạp tôi xuống dưới chân vậy. Tuy tôi mặc nhiều quần áo nhưng cơ thể vẫn còn khá linh hoạt. Con lợn rừng đó chỉ biết ra sức lao về phía tôi, thấy nó đã sắp lao tới nơi rồi, tôi liền nhanh nhẹn lắc người sang một bên, chiếc dùi cui điện trong tay đập mạnh vào cái mũi của nó. Con lợn rừng lại rống lên một tiếng khó nghe, thân thể hơi lắc lư một chút. Nhưng không ngờ là xoay người tiếp tục la về phía tôi Tôi đâu ngờ con sức sinh này đã trúng một cuốn như thế mà còn có thể động đậy được Thì sợ đến nỗi nghe người ra đó Đến khi chân năng của con vật đã gần chạm đến đùi tôi Tôi mới giật mình tỉnh táo lại Rồi nhắm chặt hai mắt Vuông chiếc chùi khôi điện đánh vừa về phía trước một hồi Một giây, hai giây, ba giây Những mười mấy giây trôi qua, nhưng ngoài việc đè nặng trên người tôi khiến tôi không thể động đậy, có lợn rừng đó không có thêm phản ứng nào khác. Trong khi tôi đang ngẩn ngơ đó xem chuyện này xuất phục là thế nào, tiểu minh viện đã từ trong nhà lao ra, trong tay còn cầm thêm một chiếc sẻ sắt cao hơn cả người nó, và chẳng biết là nó kiếm từ đâu ra. cứ thấy đánh mạnh và phía có lợn rừng vừa đánh vừa khóc tu tu, miệng hét lớn, Tao đánh chết mày, đánh chết mày, hô hô. Cô ơi, cô đừng chết Tôi cố gắng thòi đầu ra từ phía dưới đầu của con lợn rừng yếu ớt nói Minh Viễn, cháu đừng đánh nữa Nào đi tìm người đến đây Giúp cô khiêng con súc sinh này đi Nếu không, dù tôi không bị nó cắn chết Thì cũng bị nó đè chết mất tiểu Minh Viễn dường như không ngờ tôi vẫn còn sống Cầm cây xe trong tay ngay người nhìn tôi một hồi lâu sau đó vứt luôn xe đi Nhào cả người về phía tôi méo quá khóc lớn Cô ơi, cô, cháu Cháu tưởng cô đã chết rồi Khuôn mặt thằng bé ướt nghe nước mắt Cả mắt và mũ đều đỏ lửng lên Khóc đến nỗi không thở nổi Dù sao cũng chỉ là một đứa bé 3 tuổi Thường ngày dù có xã bộ dài dạng thế nào Suốt cuộc vẫn là một thằng bé Miệng còn hơi sữa mà thôi Tôi vuông chiếc dù cứ điện ra Đưa tay khẽ soi đầu nó Ngắn ngượng nói Đừng khóc nữa cô không sao mà Màu đi gọi người tới đây đi Nhé Tiệm Minh Viễn đưa tay lên la nước mắt kẹp phân một tí, rồi vờ vẽ đứng dậy ra ngoài cổng. Nằm trên tuyết, tôi ra sức sử dụng mấy cái, nhưng vẫn không thể vào dậy nổi. Bàn tay vẫn có thể động đậy. Tôi với lấy chiếc dượt vui điện rơi lên một cách khó khăn, rồi kẹp ấn vào công tắc, nhưng lại chẳng có chút phản ứng nào. Chắc đây đúng là hàng dởm rồi, chẳng biết hết điện từ lúc nào nữa. Thế này thì gây thật rồi, tuy bây giờ con lợn rừng không động đậy, nhưng ai mà biết lúc nào nó đột nhiên bừng tỉnh chứ. Nếu Tiểu Minh Viễn còn chưa kịp tìm người đến giúp đỡ, và tôi đã bị con lũ ngay giải quyết rồi, vậy thì đúng là an cho tôi quá. nên trong lúc nghĩ lung tung, bên ngoài chợt vang lên những tiếng chân dùm dập, còn cả giọng nói của chú ba và Lưu Giang nữa. e tệ tuệ! cháo không sao chứ nghe thấy giọng nói quen thuộc của chú ba tôi không kìm được mà rơi nước mắt tốt xấu gì cái miệng này của tôi cũng tử được rồi đúng là lợn rừng thật là giọng nói của lu gen cậu ta nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi rồi cùng chú ba cố gắng khiêng con lợn rừng đen đẻ đè lên người tôi ra tôi xoay người trên mặt đất một cái gắng vượng bò dậy tiểu minh viện vội vàng chạy đến đỡ tôi cẩn thận dìu tôi vào nhà lúc nay nó đã không khóc nữa Nhưng đôi mắt vẫn đỏ lượng, những giọt nước mắt ẩn ẩn trong mắt Chỉ chực rơi xuống bất cứ lúc nào Nếu đó lại là tôi, gặp phải chuyện như thế này có lẽ sớm đã trở nên đờ đẫn rồi Suy kỷ nghĩ lại, hôm nay tôi nhất định phải giảng cho tiểu minh viễn một phen Nếu không, có khi nó lại vừa sợ hãi vừa tự trách bản thân Rồi cuối cùng trong lòng còn hình thành lên nỗi ánh, ảnh cũng chưa biết chừng Tôi đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của thằng bé Ta còn lại khẽ vuốt ve bờ má Bầu bệnh của nó một chút, dịu dàng hỏi Tịa minh viễn có sợ không? Tịa minh viễn ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng nó vẫn còn hơi rung chảy Dạ, cháu không sợ Còn nói không sợ nữa đã sắp khóc rồi kia kia. Cô ơi, cháu xin lỗi cô Mặt thằng bé xị xuống, đứt mắt lại rào rào chảy ra Sau đó liền cảm thấy có chút xấu hổ, liền cúi đầu rút vào lòng tôi Chú ba và Lu Giang nghe thấy tiếng khóc của tiểu minh viễn thì đều ngoảnh đầu nhìn sang, Lu Giang há miệng, muốn nói gì đó, tôi liền vội vàng nhai mắt ra thiểu với cậu ta, rồi vừa ôm thằng bé vừa vỗ nhẹ vào lưng nó, sau đó nói với Lu Giang, trong nhà tôi có cuộn ghi thường đấy, cậu mà lấy ra đây, trói con lượng rừng này lại đi, nó không chừng một lát nữa nó sẽ tỉnh dậy đấy, Lu Giang ừ một tiếng, rồi lập tức chạy vào nhà tìm ghi thương chú ba ngồi trên vòng cửa nhà tôi vẻ mặt tỏ ra khó tin vô cùng miệng còn lẩm bẩm nói đúng là chuyện lạ toàn thân con lợn rừng này đều không có dấu vết nào sao lại ngã xuống được nhỉ tuyệt tuyệt chắc chị đã dùng dùi cui điện với không lu xen cầm cuộn dây thần ra rồi lớn tiếng hỏi chắc anh họ tôi kiếm cho chị hả mà đâu có đúng cái trong tay anh ấy nhìn cũng không xịn bằng cái này tôi khẽ hừ một tiếng tức tối nói nếu cậu thích thì đi mà đã chiếu con súc sinh này 300 trăm hiệp thử xem Đúng là cái đồ chi biết hay nói mồm, chú ba thấy hai chúng tôi cãi nhau, thì chuyển ngồi bên cạnh cứ kha kha rồi là cứ tiếng cảm thấy Hôm nay tệ tệ đúng là mẹn lớn đấy, con lợn rừng này thật sự phải nặng đến hai 300 trăm con chẳng chơi. Trước đây bọn chú lên núi, sợ nhất là gặp phải cái giống này, da dày thịt thô. Chẳng sợ gì hết, lớp da của nó cứ sống như là áo sát vậy, dùng liềm cũng không chém vào được. Tôi thấy tiểu minh viễn ngồi trong lòng mình đã không khóc nữa Bèn vỗ nhẹ vào bờ má nó dịu dàng nói Không khóc nữa nhé Tiểu minh viễn sụp sịt hít mạnh một hơi Trời mắt nhạt nhờ mở to Nhìn tôi bằng diễn vẻ hết sức nghiêm túc Cô ơi, sau này cháu sẽ đi học Lấy bản lĩnh thật giỏi Rồi quay về bảo vệ cô Được, cô chờ cháu Tôi cũng nghiêm túc nói Sau này thằng bé lớn rồi Có lẽ sẽ có khả năng bảo vệ được bất cứ ai mà nó muốn Nhưng khi đó tôi đã không còn ở bên cạnh nó người đến đây tôi đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã